các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩa thêm. Ừ, nó đẹp lắm. Ba nó mới lấy tên nó đặt cho tiệm sách là Lệ Khanh đó. Rồi bắt nó đứng bán hàng ở câu khách. Nó cầu luôn một lúc hai ông Việt kiều và một ông kỹ sư bên này. Mấy đứa bạn chung lớp hồi đó gọi nó là chuyên viên đào mỏ vì nó chỉ biết có tiền thôi, trợn mặt như bản tay. Túy lắc đầu cười. Chỉ ấy thuộc hàng sư phụ của mẹ Hương mình. Liễu chờ Túy dứt câu bảo mọi người. Thôi Xuống bất dưới nhà đi. Đi ra sân sau nói chuyện. Con bé Tú cùng hai đứa nữa làng đi trước, chỉ có Tú và Dung nán lại. Tú uống cạn ly cà phê rồi bảo Liễu. "Chị Khanh chị Khanh đẹp à. Em thấy đâu có bằng chị." Liễu lầng lầng trong lòng nhưng làm bộ mắng. "Thôi mày, con nhỏ mà mày đặt biết nịnh rồi. Chị làm sao sánh nổi với con Khanh. Nó đẹp nổi tiếng ở trường đó." Dung đứng bên cạnh cả Em biết chị Khanh mà, chị đẹp hơn chị Khanh nhưng mà tại vì chị hiền quá, chị không biết quậy. Liễu Thê Dung nhận xét đúng, nhưng quậy cách kiểu ôm ấp hai ba người đàn ông cùng một lúc như Hương, như Khanh thì rất hoắt Liễu không làm được. Chẳng nhẽ nó trái với đạo đức mà hơn thế nữa, Liễu Thê tội nghiệp những người đàn ông như ông Thành. Từ cái đêm định mệnh đầu tiên ấy cho đến nay đã mấy tháng, chuyện gối chăn giữa Tuân và Hương dần dần trở thành công khai. Lũ con gái trong quán lúc đầu xúc động mạnh, từ từ rồi cũng quen, chẳng để ý đến nữa. Mạc Nhiên coi như Hương có quyền có hai người yêu một lúc, người già thì để chi tiền, người trẻ thì để hưởng thụ. Cứt châu để lâu hóa buồn, cảnh tượng dù chướng tai gai mắt đến đâu, giết rồi cũng trở thành bình thường. Mãi đến hôm nay khi ông Thành từ Mỹ về, khệ nệ sắm sửa cho Hương, sự hiện diện của ông mới lại làm dấy lên chút lòng thương cảm trong tim Liễu cũng như những cô gái khác ở quán công đàn vốn dành cho ông nhiều thiện cảm sâu sắc. Liễu ngồi coi quẩy đến khoảng 2 giờ thì ông Thành và Hước về, khách đã đông trở lại, ngồi gần kín cả quán. Tiếng nhạc dập dìu vọng ra khá lớn. Ông Đào Thành chạy vô sân, Khương ngồi phía sau tụt xuống ngay, hồi hộp đưa mắt nhìn khắp lượt bàn khách và vui mừng vì không thấy Tuân còn trong quán. Ông chủ cặp mắt cùng Hương ra sân đổ dồn về phía hai người. Một số khách quen từng thấy ông Thành ở đây trong kỳ khai trương hoặc sau đó nên không ngạc nhiên nữa. Những người khác tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng cũng đã nghe đồn từ lâu là bà chủ quán công đàn có ông chồng già bên Mỹ và họ tò mò muốn biết mặt mũi ông ra sao. Cái ông chồng già ấy hôm nay họ mới được nhìn tận mắt, tạo nên hai luồng phản ứng trái ngược nhau. Có người thầm phân ưu cùng Hương, Vì ông Thành lớn tuần quá Nhưng cũng có người mừng cho Hương tốt số Lấy được ông chồng giàu Mà đẹp lão Ông Thành dựng xe tắt máy Hương bảo ông Chắc anh mới về chưa có quen giờ Thôi anh lên gác nằm nghỉ tí đi Ông Thành đưa chìa khóa cho Hương và gật đầu Cũng không mệt lắm Nhưng chắc là anh phải đi tắm một cái Sao bên này nó nóng quá Lại bụi nữa Cứ chạy một vòng là phải tắm Ông đi thẳng lại chân thang Trong khi Hương bước nhanh vào quầy, tháo mắt kính đen hỏi Lễu: "Anh Tuấn đi lâu chưa?" Lễu đang ngồi trên chiếc ghế cao, vội đứng xuống và cười đáp: "Lâu rồi. Lầy lắm mà ơi, con dùng hết không được, con phải năn nỉ mãi anh mới chịu đi. Mẹ mẹ coi quầy giúp con nha, con xuống con ăn cơm." Hương mở bóp, lấy sao xồn và bảo: "Chờ tao tí đã." Hương bước hẳn ra ngoài sân, tiến lại gốc cây xoài, mọc sát hàng rào hàng xóm. Đoán là ông Thành đang tắm trên lầu. Nàng ấn số gọi Tuấn. Chuông reo hai tiếng, đầu dây bên kia giọng Tuấn như gieo vôi. "Em hả? Láo đầu rồi mà dám dám phạm điện cho anh." Hương nuốt giận đã mấy tiếng đồng hồ, bây giờ mới có dịp gào lên. "Sao? Cái gì? Đã dặn là không được đến, tại sao anh còn dám phá đặt cái quán nữa? Anh tưởng tôi đứa chơi hả? Láo về mấy hôm nay rồi, thuê khách sạn cho người đến theo dõi tức là trong bụng á, lão nghi rồi. Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ, anh tưởng chuyện đùa hay sao vậy? Lỡ lại phát hiện ra thì thế nào?" Từ nay tôi cấm mày đến quán nha. Tôi cấm mày gọi tôi. Nếu không mẹ thì tôi vảnh cắt đứt. Ăn vụng thì biết chui mép chứ. Nói xong một hơi dài, không chờ Tuân phân trần, Hương đột ngột cúp điện thoại và quay vào quầy, dục liệu xuống bếp ăn cơm. Nàng bảo: Ăn xong rồi lên ngay. Lâu lâu cậu mới về, ta phải xem cậu có muốn đi đâu không đã. Trên lầu, ông Thành đứng dưới vòi hoa sen khá lâu, rồi ông lau người mặc tạm cái quần lót lên giường nằm nghỉ vì đêm qua thiếu ngủ. Nhưng mới nhắm mắt khoảng 5 phút, ông lại phải ngồi dậy vì không quen. Bao nhiêu năm nay khi lên giường hoặc ông phải mặc áo, hoặc phải đắp mền chứ không thể ở trần khơi khơi dù trời nóng. Ông đứng dậy mở closet. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net